Người phụ nữ tóc bạc trên xe thùng dựa đầu vào ô cửa sổ chống đạn và nhắm mắt lại. Bà cảm thấy thế giới quay cuồng dưới chân. Những viên thuốc người ta cho bà uống khiến bà cảm thấy mệt rũ. Mình cần chăm sóc y tế, bà nghĩ. Mặc dù vậy, ga vệ sĩ có vũ trang bên cạnh bà đã nhận được mệnh lệnh nghiêm ngặt, không quan tâm đến các nhu cầu của bà cho đến khi nhiệm vụ của họ kết thúc thành công. Căn cứ vào những âm thanh hỗn loạn xung quanh, thì rõ ràng sắp đến lúc đó. Giờ thì cảm giác chóng mặt càng tăng lên. Bà cảm thấy rất khó thở. Trong lúc cô nén một cân buồn nôn mới đang cùng lên, bà tự hỏi sao cuộc đời lại số đẩy mình đến giao lộ kỳ quái này. Câu trả lời quá phức tạp nên không thể giải đáp được khi bà đang ở trạng thái mê man như lúc này. Nhưng bà biết rõ nó bắt đầu từ đâu. New York, hai năm trước. Bà bay tới Manhattan từ Geneva, nơi bà giữ cương vị giám đốc tổ chức y tế thế giới, một vị trí uy tín và được nhiều người thèm khác. Bà đã đảm nhận công việc này suốt gần một thập kỷ, là một chuyên gia về bệnh lây truyền và dịch tễ học. Bà được mời tới Liên Hiệp Quốc để trình bày về hiểm họa của bệnh dịch tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Bà nói chuyện rất lạc quan và khiến người khác vững dạ, phát họa ra một bài hệ thống phát hiện sớm bệnh tật rất mới mẻ, cùng các kế hoạch điều trị mà WHO và những tổ chức khác đã vạch ra. Bà đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ngay sau bài diễn thuyết, trong khi bà đang trò chuyện cùng một số học giả còn nén lại trong sảnh, thì một nhân viên Liên Hiệp Quốc đeo phù hiệu ngoại giao cấp cao xảy bước tiến lại, xen vào giữa cuộc trò chuyện. Thưa tiến sĩ Szynski, hội đồng quan hệ đối ngoại với liên hệ với chúng tôi, có người ở đó muốn nói chuyện với bà, đã có xe đầy sẵn bên ngoài. Bối rối và có phần lo lắng, tiến sĩ Elizabeth Szynski cáo lui và chuẩn bị hành lý đi công tác qua đêm. Khi chiếc limousine lao vào đại lộ 1, bà bắt đầu có cảm giác lo lắng kỳ lạ. Hội đồng quan hệ đối ngoại ư. Elizabeth Szynski, như hầu hết mọi người đã nghe nhiều lời đồng đại. Thành lập vào những năm 1920 với tư cách nhóm chuyên gia cố vấn bí mật, Trong số thành viên của hội đồng có mặt gần như tất cả các ngoại trưởng, gần chục vị tổng thống, đa số các đời giám đốc CIA, các thượng nghị sĩ, thẩm phán, cùng những tên tuổi huyền thoại như Morgan, Rothschild và Rockefeller. Tập hợp trí tuệ, ảnh hưởng chính trị và tài sản ít ai bị kịp của các thành viên giúp cho hội đồng quan hệ đối ngoại nổi tiếng là câu lạc bộ bí mật quyền lực nhất trên trại đất. Là giám đốc tổ chức y tế thế giới, Elizabeth không xa lạ gì việc tiếp xúc gần gũi với các nhân vật tài to mặt lớn. Thời gian công tác rất lâu ở WHO, Kết hợp với bản tính thẳng thắng, đã giúp bà được một tờ tạp chí tin tức lớn gần đây xếp vào top 20 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, gương mặt đại diện cho sức khỏe của thế giới. Họ đã viết như vậy bên dưới ảnh của bà. Chi tiết mà Elizabeth cảm thấy rất hài hước bởi vì bà từng là một đứa trẻ ốm yếu. Bà mắc bệnh hen suyễn nặng năm lên 6 tuổi và được điều trị bằng một loại tân dược liều cao đầy hứa hẹn, loại lucocorticon hay steroid hormone đầu tiên trên thế giới. Giúp chữa khỏi các triệu chứng suyễn một cách thần kỳ nhưng thật không may tác dụng phụ khôn lường của thuốc không xuất hiện ngay mà mãi nhiều năm sau này khi Sinsky đến tuổi dậy thì thì bắt đầu không thấy xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt bà không bao giờ quên được thời khắc đen tối tại phòng mạch của bác sĩ năm bà 19 tuổi khi biết rằng hệ sinh sản của mình đã bị tổn thương vĩnh viễn Elizabeth Sinsky sẽ chẳng bao giờ có con thời gian sẽ chữa lành nỗi đau bác sĩ của bà an ủi nhưng nỗi buồn và cơn giận dữ vẫn trào dâng trong lòng bà thật ác nghiệt loài thuốc đã cướp đi của bà khả năng thụ thai lại không thể lấy đi của bà những bản năng rất xác thịt muốn được làm chuyện ấy. Suốt nhiều thập kỷ, bà đã phải vật lộn với khát khao thỏa mãn được cái ước vọng không thể thành hiện thực này. Thậm chí cho đến bây giờ, ở tuổi 61, bà vẫn cảm thấy nhói đau với nỗi trống rỗng mỗi lần nhìn thấy một người mẹ và đứa con thơ. Ngay phía trước rồi, tiến sĩ Sinsky, người lái xe limousine nói. Elizabeth muốn nhanh tay buốt những lọn tóc màu bạc dài và nhìn lại gương mặt của mình trong gương. Bà chưa kịp định hình thì xe đã dừng lại và người lái xe giúp bà bước lên vỉa hè một khu dân cư giàu có của Manhattan. Tôi sẽ đợi bà ở đây, chúng ta có thể đi luôn ra sân bay khi bà sẵn sàng. Tổng hành dinh của Hội đồng quan hệ đối ngoại tại New York là một tòa nhà kiểu tân cổ điển không mấy gây chú ý nằm ở góc phố Park và đại lộ 68, vốn từng là trụ sở của tập đoàn Staten Oil. Bề ngoài của tòa nhà hòa hợp với cảnh quan trang nhã xung quanh, nên không hề gây ra dấu hiệu gì về mục đích đặc biệt của nó. Tiến sĩ Sinsky, xin đi theo lối này, ông ấy đang đợi bà cô nhân viên lễ tân có bóc người đẩy đà chào bà. Được rồi, nhưng ông ấy là ai nhỉ? Bà theo chân nhân viên lễ tân đi dọc hành lang sang trọng tới một cánh cửa đóng kín. Cô gái gọi nhanh rồi mở cửa ra và ra hiệu cho Elizabeth bước vào. Bà đi vào khép cánh cửa lại phía sau lưng. Phòng họp nhỏ hẹp và tối, chỉ được chiếu sáng nhờ quần sáng của một màn hình video. Ngay phía trước màn hình, một bóng người mảnh khảnh và cao lêu nghêu đối diện với bà. Mặc dù không sao nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng bà cảm nhận được quyền lực ở đây. Tiến sĩ Sinski, cảm ơn bà đã tới gặp tôi Giọng nói sắc lạnh của người đàn ông vang lên Chất giọng không lẫn vào đâu được của người đàn ông Cho thấy ông ta là người cùng quê Thụy Sĩ với Elizabeth Hoặc có lẽ là người Đức Mời bà ngồi Ông ta nói ra hiệu về phía chiếc ghế đặt gần bê trước căn phòng Không giới thiệu gì cả sau Elizabeth ngồi xuống Hình ảnh kỳ quái đang được trình chiếu trên màn hình video Làm bà cảm thấy bất an Có lẽ nào Sáng nay tôi có mặt tại buổi trình bày của bà Tôi đã đi cả quãng đường dài để nghe bà nói chuyện. Một buổi diễn thuyết rất ấn tượng. Cảm ơn ông. Cũng cho phép tôi được nói rằng bà đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bất kể tuổi tác và quan điểm thiến cận của bà về y tế thế giới. Elizabeth sững sốt là nhận xét hết sức khó chịu. Sao cơ? Ông là ai? Và tại sao lại mời tôi đến đây? Xin thứ lỗi cho câu đủ vô duyên của tôi. Hình ảnh trên màn hình sẽ giải thích lý do tại sao bà ở đây. Szynski nhìn những hình ảnh hải hùng Một bức vẽ mô tả một biển người Những toán người bệnh tật Tất cả dẫm đạp lên nhau Trong đống lúc nhúc các sát người trần truồng Nghệ sĩ vi <cười> đại Dore Cách diễn đạt đặc biệt dữ dội Của ông về hình ảnh địa ngục của Dante Alighieri Tôi hy vọng bà vẫn thấy nó dễ chịu Bởi vì đó là nơi mà chúng ta sẽ đến Và cho phép tôi nói với bà Lý do tại sao Ông ta vẫn tiếp tục tiến về phía bà Dường như càng lúc càng cao hơn Sau mỗi bước chân Nếu tôi cầm mảnh giấy này và sẽ làm đôi. Ông ta dừng lại bên bàn, nhặt một tờ giấy và xé hai nửa chồng lên nhau. Và sau đó nếu tôi đặt hai nửa chồng lên nhau. Và rồi, nếu tôi lặp lại thao tác, tôi tạo ra một tập giấy lúc này dày gấp 4 lần tờ giấy ban đầu, có phải không? Dường như đôi mắt ông ta lóe lên vẻ căm hờn trong bóng tối của căn phòng. Elizabeth không sao đánh giá được Ông ta qua ngữ điệu hung hăng Bà không nói gì cả Nói một cách giả thuyết Nếu tờ giấy ban đầu chỉ dày 1 phần 10mm Và tôi cứ lặp lại thao tác này Giả sử 50 lần Liệu bà có biết tập giấy sẽ cao chừng nào hay không Elizabeth nổi khấu Tôi biết Nó sẽ là 1 phần 10mm nhân 2 lũy thừa 50 Như thế gọi là cấp số nhân Cho phép tôi hỏi tôi sẽ làm gì ở đây đây Người đàn ông cười khẩy Và gật đầu cảm kích Đúng, và bà có đoán được giá trị thực tế sẽ như thế nào hay không? Một phần 10mm nhân 2 lũy thừa 50 chắc Bà có biết tập giấy của chúng ta sẽ cao chừng nào hay không? Tập giấy của chúng ta chỉ sau 50 lần nhân đôi Giờ đã gần như đủ kính đường tới mặt trời Elizabeth không lấy làm ngạc nhiên Sức mạnh đáng kinh ngạc của tăng trưởng theo các số nhân Là điều bà liên tục gặp phải trong công việc của mình Những vòng tuần hoàng của quá trình nhiễm bệnh Quá trình tái tạo của các tế bào nhiễm bệnh Còn số ước tính tỷ lệ tử vong Tôi xin lỗi nếu tôi có phần ngây ngôn Nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì ý ông ý, ý của tôi Là lịch sử tăng trưởng dân số nhân loại của chúng ta Thậm chí còn ấn tượng hơn nữa Dân số trái đất Giống như tập giấy của chúng ta Lúc mới đầu có là bao Nhưng mà tiềm đăng thì ghê gớm Hãy nghĩ tới chuyện này Dân số trái đất mất hàng ngàn năm Từ buổi bình minh sơ khai của loài người Tới đầu những năm 1800 Để đạt được một tỷ người Thay rồi thật kinh ngạc, chỉ bất khoảng 100 năm để dân số tăng gấp đôi lên 2 tỷ vào những năm 1920. Sau đó mới chỉ 50 năm, dân số lại tăng gấp đôi thành 4 tỷ vào những năm 1970. Như bà có thể hình dung, chúng ta đang trên đường đạt tới 8 tỷ rất nhanh. Ngày hôm nay, loài người đã bổ sung thêm 1 4 triệu người cho hành tinh này. 1 4 triệu. Và điều này diễn ra hằng ngày, dù nắng hay mưa. Hiện tại, mỗi năm, chúng ta bổ sung thêm một con số tương đương toàn bộ nước Đức Người đàn ông cao leo nghêu dừng phát lại Bóng ông ta đè lên Elizabeth Bà bao nhiêu tuổi rồi? Lại một câu hỏi khiếm nhã nữa Mặc dù là người đứng đầu với kế pháp ô Bà đã quen gặp phải thái độ đối nghịch với phép ngoại giao 61 Bà có biết rằng nếu bà sống thêm 19 năm Lúc đến tuổi 80 Bà sẽ chứng kiến dân số tăng lên gấp 3 lần trong đời bà hay không? Một đời gấp 3 lần Hãy nghĩ đến mọi hà mẫn Bà biết đấy Tờ chiêm tinh thế giới của bà lại nâng mức dự đoán tiên liệu rằng sẽ có khoảng chín tỷ người trên trái đất trước nửa đầu thế kỷ này. Các loài động vật đang bị tuyệt chủng với tốc độ tăng chóng mặt. nhu cầu đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng eo hẹp tăng vọt. Nước sạch ngày càng khan hiếm. Theo bất kỳ tiêu chuẩn đánh giá sinh học nào, thì các giống loài của chúng ta đều đã vượt quá con số bền vững và khi đối mặt với thảm họa này. Tổ chức Y tế Thế giới, người gác cổng cho vấn đề sức khỏe của hành tinh Lại đang đầu tư cho những thứ như cứu chữa bệnh tiểu đường Làm đầy các ngân hàng báo chống lại bệnh ung thư Ông ta ngừng lại nhìn xoáy thẳng vào bà Và vì thế mà tôi mời bà tới đây để hỏi thẳng bà Tại sao Tổ chức Y tế Thế giới lại không quyết tâm giải quyết vấn đề này trước nhất Giờ thì Elizabeth sôi lên Cho dù ông là ai thì ông cũng biết rất rõ về cái mắt ô Nhìn nhận tình trạng quá tải dân số rất nghiêm túc Gần đây chúng ta đã chi hàng triệu đô la để cử các bác sĩ tới Châu Phi Nhằm phát bao cao su miễn phí và giáo dục người dân về kiểm soát sinh đẻ À đúng Và cả một đội quân giáo sĩ công giáo còn đông hơn nữa đã theo chân bà tiến vào Và báo người dân Châu Phi rằng nếu họ sử dụng bao cao su Tất cả bọn họ sẽ xuống địa ngục Châu Phi hiện có một vấn đề môi trường rất mới Những bai rác ngập tràn bao cao su chưa sử dụng Elizabeth phải rất cố gắng kiềm chế mới không nói gì Về điểm này thì ông ta đúng và các tín đồ công giáo hiện đại đang đấu tranh lại cách can thiệp của Vatican về vấn đề sinh sản. Đáng dư ý nhất, bản thân Melinda Gates, một tín đồ công giáo sùng đạo cũng can đảm đối diện với thái độ dân dữ của nhà thờ khi cam kết dành 560 triệu đô la giúp cải thiện quyền tiếp cận phương pháp hạn chế sinh đẻ trên toàn thế giới. Elizabeth Sinski đã nhiều lần công khai nói rằng Bill và Melinda Gates xứng đáng được phong thánh vì những gì họ đã làm bằng quỹ cá nhân nhằm cải thiện tình hình sức khỏe thế giới. Buồn thầy, Tổ chức duy nhất có thể phong thánh Lại không hề nhận ra bản chất thiên cứu giáo Trong những nỗ lực của họ Tiến sĩ Sinskia Tổ chức y tế thế giới không nhận ra rằng Chỉ có một vấn đề y tế mang tính toàn cầu duy nhất Và nó đây Ông ta lại chỉ vào hình ảnh kinh khủng trên màn hình Cái biển người lúc nhất Tôi biết bà là một nhà khoa học Và vì thế có lẽ không phải là một sinh viên Nghiên cứu mỹ thuật hay nghệ thuật kinh điển Nên cho phép tôi cung cấp một hình ảnh nữa Có thể nói với bà bằng thứ ngôn ngữ Mà bà hiểu rõ hơn căn phòng sẫm tối một lúc rồi màn hình sáng trở lại hình ảnh mới là hình ảnh Elizabeth đã nhìn thấy nhiều lần và nó luôn đem lại một cảm giác rất khó tả về sự tất yếu căn phòng chìm trong im ắng nặng nề phải tâm lý sợ hãi ngấm ngầm là phản ứng hoàn toàn thích đáng khi xem biểu đồ này nhưng nó có phần giống như trận trừng mắt nhìn thẳng về đèn pha một đầu tàu đang lao tới người đàn ông chậm rãi quay lại phía Elizabeth và nở một nụ cười nhún nhường khó khăn Bà có hỏi gì nữa không? Tiến sĩ Sinsky Chỉ có một câu thôi, ông đưa tôi tới đây để rao giảng thầy Sĩ Nhục Không hề, tôi mời bà tới đây để hợp tác Tôi tin chắc rằng bà hiểu tình trạng quá tải dân số là một vấn đề y tế Nhưng điều tôi sợ bà không hiểu là nó ảnh hưởng đến linh hồn của con người Dưới sức ép của quá tải dân số, những người chưa từng nghĩ đến việc trộm cắp sẽ trở thành trộm cắp để nuôi sống gia đình mình Những người chưa từng nghĩ đến việc giết người sẽ giết người để nuôi con cái Tất cả những tội lỗi đáng chết mà Dante đã đề cập, tham lam, thảm ăn, dối trá, giết người và những tội khác sẽ bắt đầu lan tràn, trở nên thịnh hành trong xã hội loài người và càng tăng mạnh do những thứ tiện nghi phù phiếm của chúng ta. Chúng ta đang đối mặt với một trận chiến để bảo vệ linh hồn con người. Tôi là một chuyên gia sinh học, tôi cứu những bạn sống chứ không phải linh hồn. Vâng, tôi có thể cam đoan với bà việc cứu những bạn sống sẽ ngày càng khó khăn trong những năm tới. Tình trạng quá tải dân số phát triển nhanh hơn sự bất mãn về tinh thần rất nhiều. Có một thông điệp trong uh, Machiavelli Đúng, khi mọi nơi trên thế giới Kính đạt dân cư đến mức họ không thể sống nổi ở quê hương Cũng không biết di chuyển đi đâu nữa Thế giới sẽ tự thanh lọc Tất cả chúng tôi ở WHO đều rất quen với câu trích này Tốt lắm, vậy chắc bà biết rằng Machiavelli còn nói về các dịch bệnh như là cách tự thanh lọc rất tự nhiên của thế giới Đúng, và như tôi đã đề cập trong bài thuyết trình của mình chúng tôi đều nhận thức rất rõ mối quan hệ tương liên trực tiếp giữa mật độ dân số và khả năng xảy ra các đại dịch quy mô lớn nhưng chúng tôi liên tục nghĩ ra các phương pháp phát hiện và điều trị mới vì các bác ô vẫn tự tin rằng chúng tôi có thể ngăn chặn được các dịch bệnh trong tương lai thật là đáng tiếc xin lỗi tôi không hiểu tiến sĩ sinsky à bà nói về việc kiểm soát dịch bệnh cứ như thể đó là một việc hay ho vậy bà há hốc miệng nhìn người đàn ông sừng sốt không nói nên lời Bà hiểu rằng rồi đây, tôi đứng đây cùng với giám đốc tổ chức y tế thế giới, nhân vật cười nhất bà về KHO có. Một suy nghĩ kinh khủng, nếu bà nghĩ kỹ, tôi cho bà xem hình ảnh về nỗi khốn khổ sắp xảy ra này. Ông ta thay đổi màn hình, trở lại hình ảnh những sát người. Tôi đã nhắc bà nhớ về sức mạnh đáng sợ của tình trạng gia tăng dân số không được kiểm soát. Tôi đã khai sáng cho bà về thực tế rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của những sự suy sập về mặt tinh thần. Và phản ứng của bà, bà cao su miễn phí ở châu Phi Việc này có khác gì vung vị rồi để chặn một tiểu hành tinh đang lao dạo? Trái bom hẹn giờ không còn dứt từng giây nữa, nó đã nổ tung rồi. Và nếu không có những giải pháp quyết liệt, con số theo cấp số mũ sẽ thành chúa trời mới của bà. Giờ ngài sẽ là một vị chúa báo thù rửa hận. Ngài sẽ mang tới cho bà hình ảnh địa ngục của Dante ngay ngoài kia trên đại lộ Park. Những đám người lúc nhút ngoi ngóp trong đóng phân của chính mình, một sự sàn lọc toàn cầu do chính tự nhiên sắp đặt vậy vậy hãy cho tôi biết trong hình ảnh của ông 11 tương lai bình vững thế nào là dân số lý tưởng của trái đất con số kỳ diệu mà nhân loại có thể hy vọng duy trì một cách ổn định và tương đối thoải mái là gì người đàn ông cuồng mỉm cười rõ ràng đánh giá cao câu hỏi bất kỳ nhà sinh học môi trường hay chuyên gia thống kê nào cũng sẽ cho bà biết rằng cơ hội tốt nhất để nhân loại tồn tại lâu dài đều đi kè với mức dân số toàn cầu khoảng 4 tỷ 4 tỷ à? dân số bây giờ đã là 7 tỷ cho nên nó đã muộn mất rồi đôi mắt xanh lục của người đàn ông cao ngùng lóe lên ánh lửa. Vậy hả? Robert Langdon đáp xuống nền đất sét cây cối um tùm phía bên trong bức tường bao quanh khu vực phía nam của vườn Boboli. Shana đáp xuống bên cạnh anh và đứng lên, quấy bụi rồi quan sát xung quanh một lượt. Họ đang đứng trên một tràng rêu và dương xỉ ở rìa một vạt rừng nhỏ. Từ đây, cung điện Pitti hoàn toàn bị chắn tầm nhìn và Langdon cảm thấy họ ở xa cung điện cũng ngang với khoảng cách người ta có thể đi vào, ít nhất. Không có nhân viên hay du khách tìm tới chỗ xa xôi này vào thời điểm sáng tinh mơ như bây giờ. Lần chăm chú nhìn một lối đi rải sỏi duyên dáng uống lượng chạy sâu vào rừng trước mắt họ. Ở vị trí con đường khuất hẳn sau những rặng cây là một bức tượng cẩm thạch được đặt ở vị trí đắc địa để thu hút mọi ánh mắt. Lần không lấy làm ngạc nhiên. Vườn Bogoli được ưu ái đón nhận tài năng thiết kế xuất sắc của Niccolo Tribolo, Giorgio Vasari và Bernardo Buntalenti. Một nhóm những nhân tài về thẩm mỹ đã sáng tạo nên một kiệt tác có thể đi bách bộ được trên tấm toan rộng hơn 40 hecta này Nếu đi về phía đồng bắc, chúng ta sẽ đến được cung điện Chúng ta có thể lẫn vào du khách ở đó và thoát ra ngoài mà không bị phát hiện Tôi đoán nó mở cửa lúc 9 giờ là đình liếc bắt kiểm tra lại thời gian Nhưng chỉ thấy cổ tay mình, nơi vẫn có chiếc đồng hồ Mickey Hoàn toàn trống trơn Anh thận thờ tự hỏi liệu nó còn nằm ở bệnh viện cùng với số quần áo còn lại của anh Và anh có thể lấy lại được nó hay không? Sina bước đi đầy kiên huyết Robert, trước khi đi tiếp tôi muốn biết chúng ta định đi đâu Lúc nãy anh đã nghĩ ra điều gì Rảnh quỷ Mavosa Anh đã nói nó không đúng trật tự là đình ra hiệu về phía một khu vực có cây cối ngay trước mặt Chúng ta hãy tranh khỏi tầm nhìn trước đã Anh dẫn cô mang theo lối đi lượng vòng vào một hóc kính Một gian phòng Theo cách nói của giấy kiến trúc cảnh quan Nơi có bảy băng ghế giả gỗ và một đài phun nước nhỏ Không khí phía dưới những tán cây lạnh hơn hẳn Laden lấy máy chiếu ra khỏi túi và bắt đầu lát mạnh. Sina, người tạo ra hình ảnh số này không chỉ cho thêm các chữ cái vào những kẻ tội đồ ở Melbourne mà còn thay đổi trật tự các dạng tội lỗi. Anh nhảy lên đứng trên ghế, cao hơn hãng Sina và chia máy chiếu xuống chân mình. Bức vực địa ngục của Botticelli hiện lên mờ mờ trên mặt ghế bằng phẳng bên cạnh Sina. Laden chỉ vào khu vực phân tầng ở dưới đấy vực hình phẻo. Cô có nhìn thấy những chữ cái ở mười rãnh Melbourne hay không? Sina tìm mấy chữ đó trên hình chiếu Và đọc từ trên xuống dưới Cà đúng rồi Chẳng có ý nghĩa gì cả Nhưng khi đó nhận ra 10 cái rảnh đã bị xáo trộn có phải hay không? Thực tế là còn dễ hơn thế Nếu như tầng rảnh này là một cỗ 10 lá bài Thì cỗ bài đó chẳng xáo trộn gì nhiều Nếu sáng bớt đi một lớp Sau khi sáng đi Các lá bài vẫn giữ nguyên vị trí Nhưng lại bắt đầu bằng một lá bài khác Lên đình chỉ tay xuống 10 rảnh Melbos Theo văn bản của Dante. Tần trinh cùng của chúng ta lẽ ra là những kẻ bị lừa gạt, bị quỷ sứ đánh đập. Thế nhưng, theo văn bản của đền tê, tần trinh cùng của chúng ta lẽ ra là những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập. Thế nhưng trong bản này, những kẻ lừa gạt xuất hiện tích dưới rảnh thứ bảy. Đúng, tôi thấy rồi, rảnh đầu tiên giờ lại là thứ bảy. Là đền bỏ mấy chiếu vào túi, rồi nhảy xuống đường. Anh Nhạc lấy một que nhỏ và vạch các chữ cái ra một khoảnh đất ngay bên đường. Đây là các chữ cái Theo thứ tự xuất hiện Trong bản địa ngục Đã bị chỉnh sửa của chúng ta Katrova sir. Đúng Và đây là chỗ cô bài Bị sáng mất là Laden vẽ một vạch Bên dưới chữ cái thứ bảy Và đợi Sina nghiên cứu Bạn vẽ đó À Đúng Và sắp xếp lại Các lá bài theo đúng trật tự Đơn giản là Chúng ta không sáng cô bài Và đặt phần dưới lên trên Hai nửa hoán đổi Vị trí cho nhau Sina nhìn các chữ cái Sơ Katrova Cô dúng vai trong không có biểu cảm gì nhưng nó diễn trạng có nghĩa gì cả. Serkatrova. Landon lặp lại một lát sau anh nói lại mấy từ này lần nữa đập liền mặt với nhau. Serkatrova. Cuối cùng anh đọc lên cùng với một quả ngừng xen vào giữa. Serkatrova. Sinha thở rõ mạnh và ngước mắt lên nhìn Landon. đúng vậy. Serkatrova. Hai từ tiếng ý Serka và Trova có nghĩa là tìm kiếm và tìm thấy. Khi kết hợp thành một cụm từ Shaka Trova Chúng đồng nghĩa với câu tách ngôn trong kinh thánh Hãy tìm và người sẽ thấy Vậy những ảo giác của anh Người phụ nữ che mạng Bà liên tục bảo anh tìm kiếm và sẽ thấy Robert anh có nhận ra điều này có nghĩa là gì hay không Nó có nghĩa là mấy cụm từ Shaka Trova Đã nằm sẵn trong tiềm thức của anh Anh không thấy vậy ư Chắc chắn anh đã giải mã cụm từ này trước khi anh đến bệnh viện Có lẽ đã nhìn thấy hình ảnh này trong mấy chiếu Nhưng anh đã quên Cô ấy nói đúng, anh nhận ra như vậy Bởi vì anh đã quá quen với mật mã này Đến mức không nhận ra là mình đã trải qua toàn bộ vụ việc Robert, anh từng nói rằng bức vực địa ngục Chỉ đến một điểm cụ thể trong thành phố Nhưng tôi vẫn không hiểu đó là nơi nào Mây từ Sarkatrova không gọi lên điều gì cho cô hay sao Cô nhúng vai, lên Laden cười thầm Rốt cuộc cũng có thứ Sina không biết Hóa ra cụm từ này Chỉ cụ thể tới một bức tranh tượng nổi tiếng Tại cung điện Vecchio Trận Marciano của Giorgio Vasari Trong sảnh 500 Gần trên đỉnh bức tranh Rất khó có thể nhìn thấy Vasari có biết cụm từ Sokatrova Bằng cơ chữ rất bé Người ta đưa ra nhiều giả thuyết Để lý giải tại sao ông lại làm như vậy Nhưng chưa tìm được bằng chứng kết luận nào Bỗng nhiên có tiếng rít chói tay Của một chiếc máy bay nhỏ vang lên phía trên đầu Nó xuất hiện hoàn toàn bất ngờ Và lướt qua tán rừng Âm thanh nghe rất gần Laden và Sina như hóa đá khi nó vượt qua Khi chiếc máy bay đi khỏi, La đình dõi mắt nhìn theo qua những tán cây, một cái trực thăng đồ chơi. Anh nói, thở phào trong lúc nhìn theo chiếc trực thăng dài hơn một mét, điều khiển bằng sóng vô tuyến đang trao nguyên ở phía xa. Tiếng của đó nghe như một con mũi khổng lồ đang nổi khùng. Tuy nhiên, Sina trong dần hết sức cảnh giác, cúi thấp xuống đi. Chắc chắn như vậy, chiếc trực thăng nhỏ xíu đã một vòng và lúc này đang quay trở lại chỗ họ, lướt sát những ngọn cây, vọt qua họ lần nữa, nhưng lần này chết sang trái họ, ở phía trên một cảnh rừng khác đó không phải đồ chơi đâu, nó là mỗi máy bay trinh thám không người lái. có lẽ anh đang cầm quay video để gửi hình ảnh trực tiếp về cho ai đó đấy. Quay hàm lên đỉnh cứng đờ khi anh nhìn thấy chiếc trực thăng bay nhanh theo hướng nó xuất hiện lúc nãy. Porta Romana và học viện nghệ thuật. tôi không biết là anh đã làm gì, nhưng rõ ràng là một vài người rất có thế lực đang sốt sắng tìm anh. Chiếc trực thăng lại treo nghiêng lần nữa và bắt đầu bay chậm chậm dọc theo bức tường bao mà họ vừa nhảy qua. chắc ai đó ở học viện nghệ thuật đã nhìn thấy chúng ta và nói gì đó. Chúng ta phải ra khỏi đây, ngay bây giờ. Sina nói, chân bước theo con đường. Khi chiếc máy bay không người lái về về bay về phía đầu kia của khu vườn, Ladin dùng chân xóa những chữ cái mà anh đã vạch trên lối đi và vội bước theo Sina. Đầu óc anh quay cuồng với những ý nghĩ về Sarkatrova. Bước bích học của Giorgio Vasari và như phát hiện của Sina rằng anh đã từng giải mã thông điệp này trong ánh chiếu hãy tìm và sẽ thấy. Đột nhiên, ngay khi họ bước vào trảng rừng thứ hai, Ladin có một ý nghĩ khá bất ngờ. Anh đã đứng sửng lại trên lối đi đầy cây cối vẻ mặt đầy sự sốt Robert có chuyện gì thế Tôi... tôi vô tội Anh đang nói chuyện gì vậy Những người đang săn lục tôi Tôi từng nghĩ đó là vì tôi đã làm những điều gì đó kinh khủng Đúng ở bệnh viện anh cứ nhắc đi nhắc lại rất xin lỗi Tôi biết nhưng khi ấy tôi nghĩ tôi đã nói tiếng Anh Anh đã nói tiếng Anh Lúc này cặp mắt xanh biếc của London đầy phấn khích Xin à Lúc tôi cứ nhắc đi nhắc lại rất xin lỗi không phải là tôi xin lỗi đâu là tôi đang lẩm nhẩm về thông điệp bí đi mật trong bức huỳnh họa ở cung điện Vecchio anh vẫn như nghe rõ giọng nói mê sảng của chính mình rất xin lỗi rất xin lỗi Sina như mê đi cô không hiểu sao tôi không hề nói rất xin lỗi tôi đang đọc tên của họa sĩ Vasari venta đạp mạnh phanh đưa chiếc xe phân khối lớn của ả, lão đảo rít to và để lại một vệt dài trên đại lộ Valle dei Pojio Imperian sau đó đột ngột dừng phía sau cái dọc xe cổ. Ta không có thời gian cho việc này. Phen thằng ảnh cổ nhìn qua những chiếc xe hơi cố gắng xem chuyện gì đã gây ra tình trạng thất nghẽn này. Á đã buộc phải phóng xe theo một vòng tròn rất rộng để tránh đội SRS và toàn bộ tình trạng hỗn độn ở tòa chung cư. Và lúc này Ả cần lọt vào thành phố để dọn ra khỏi phòng khách sạn nơi Ả đã trú ngụ mấy ngày qua vì nhiệm vụ này. Ta đã bị từ chối. Ta cần biến ngay khỏi thành phố. Thế nhưng chuỗi đen đuổi của A dường như vẫn tiếp tục. Tuyến đường á chọn để vào thành cổ có vẻ như đã bị chặn. Không lòng giả nào chờ đợi. Venta tha lách xe sang một bên và chạy dọc theo làn hẹp dành riêng cho xe gặp sự cố cho tới khi nhìn thấy một giao lộ xe cổ ôm lại. Phía trước là một vòng xuyến tắc nghẽn, nơi có sáu trục đường lớn gặp nhau. Đây chính là Porta Romana, một trong những giao lộ đông đúc nhất của Florence, cánh cổng đi vào thành cổ. Có chuyện quái gì ở đây thế không biết? Giờ thì Venta nhìn thấy toàn bộ khu vực này đặt cảnh sát, chặn đường hay đặt chốt kiểm tra gì đó. Một lát sau, Ả nhận ra một thứ ở trung tâm hiện trường Thứ khiến cho Ả chịu thất bại Chiếc xe thùng màu đen quen thuộc Với vài đặc vụ mặc đồ đen đang lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên công lực địa phương Rõ ràng, những người này là thành viên nhóm SOS Nhưng Venta không đáng nổi họ đang làm gì ở đây Venta không dám nhìn Dung ra tình huống đó Lenin đã thoát khỏi Pradajan Điều đó thật khó tưởng tượng khi mọi cơ hội trốn thoát gần như bằng không Lại nữa, Lenin không hành động một mình Và Venta đã tận mắt chứng kiến tài nghệ sơ sở của người phụ nữ tóc vàng đi cùng anh. Gần đó, một sĩ quan cảnh sát xuất hiện, đang đi từ xe này sang xe khác, Chia ra tấm hình chụp một người đàn ông điển trai với mái tóc màu nâu dày đặn. Venta ngay lập tức nhận ra ảnh chụp trên báo của Robert Landon. Tim mã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ryder cùng để anh ta thoát, Landon vẫn đang trong cuộc chơi. Là một chiến lược gia lão luyện, Venta lập tức bắt tay vào việc đánh giá xem thực tế này có thể làm thay đổi tình thế quả như thế nào. Lựa chọn một rút lui như yêu cầu. Venta đã khiến thị trường rơi vào một tình thế rất tồi tệ và vì việc này mà ả bị từ chối. Nếu may mắn, ả sẽ phải đối mặt với một buổi thẩm vấn chính thức và có lẽ chấm dứt sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu ả không may đánh giá nhầm mức độ nghiêm trọng của tình thế đó, thì có lẽ cả quản đè còn lại ả sẽ luôn phải đề phòng và tự hỏi không biết Consortium đang lẫn mặt ở đâu. Còn một lựa chọn thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ của mày. Tiếp tục nhiệm vụ là chuyện hoàn toàn đối nghịch với quy trình từ chối vừa áp dụng với ả, nhưng vì London vẫn đang lẫn trốn. Nên lúc này Venta lại có cơ hội Tiếp tục thực hiện chi thị ban đầu của mình Nếu như Brother không tóm được A nghi bụng, mạch đập rụng lên Và nếu ta thành công Venta biết đây là chuyện một mất một còn Nhưng nếu Landon tìm cách thoát khỏi vòng vay của Predator, Còn Venta vẫn có thể nhập cuộc và kết thúc công việc Thì A sẽ đơn thương độc mã cứu vãn Cho tình hình consortium Khi đó thị trường sẽ không còn lựa chọn nào Ngoài việc tha bổng. Ta sẽ tiếp tục công việc của mình A nghĩ có khi lại còn được thăng tiến Trong nháy mắt Venta nhận ra, giờ đây toàn bộ tương lai của ả đều phụ thuộc vào công việc thêm chốt duy nhất. Ta phải tìm ra Landon trước Brothers. Việc đó thật sự không dễ. Brothers có trong tay nhân lực hùng hậu, tùy ý sử dụng cũng như vô số công nghệ giám sát tiên tiến. Còn Venta chỉ làm việc một mình. Tuy nhiên, ả đã nắm được một thông tin mà Brothers, thị trưởng và cảnh sát đều không có. Ta đang nghĩ ra Landon sẽ mò tới chỗ nào. Ả chiếc ga BMW xoay 180 độ và quay ngược lại lối vừa nãy. Ponte Alerazi. Anh Nghĩ. <cười> à anh Nghĩ, trong đầu hình dung ra cây cầu dẫn lên phía bắc, đâu phải chỉ có một lối đi vào thành cổ. Không phải là lời xin lỗi, là nên trầm ngâm tên của một họa sĩ, Vasari. Họa sĩ đã giấu cụm từ Scatrova trong bức bích họa của mình. Landin chỉ biết mỉm cười, Vasari, Vasari. Không chỉ thấp lên một tia sáng trong tình thế khó khăn kỳ lạ mà phát hiện này cũng giúp Landin phải băn khoăn xem mình đã làm việc gì kinh khủng khiến anh cứ luôn miệng nói xin lỗi. Robert à, rõ ràng anh đã nhìn thấy bức Botticelli này trên máy chiếu trước khi bị thương và biết nó chứa được một mật mã chỉ dẫn tới bức họa của Vasari. Đó chính là lý do vì sao anh tỉnh lại và cứ liên tục gọi tên Vasari. London cố suy đáng xem tất cả việc này có ý nghĩa gì. Giorgio Vasari, một họa sĩ, kiến trúc sư kiêm nhà băng thế kỷ thứ 16, là người mà Landin thường nhắc đến như sử gia nghệ thuật đầu tiên của thế giới. Mặc dù Vasari đã sáng tạo hàng trăm bức vẽ và thiết kế hàng chục công trình, Những di sản lâu dài nhất của ông chính là cuốn sách có ảnh hưởng mạnh mẽ, cuộc đời của các họa sĩ, nhiều khắc gia và kiến trúc sự xuất sắc nhất. Một tập hợp tiểu sự của các nghệ sĩ Ý, đến giờ vẫn là tài liệu bắt buộc cho những sinh viên học lịch sử nghệ thuật. Cụm từ Sarkatrova đưa Vasari trở lại mối quan tâm chính thống trong khoảng 30 năm trước, khi thông điệp bí mật của ông được phát hiện bức bích họa đồ sộ tại sảnh 500 trong cung điện Vachio. Những con chữ bé xíu xuất hiện trên lá cờ trận màu xanh lục, gần như không thể nhìn thấy trong cảnh chiến tranh hỗn loạn. Mặc dù vẫn chưa có sự thống nhất về lý do tại sao Vasari lại cho thêm thông điệp kỳ lạ này và bức bích họa của mình, nhưng giả thuyết hàng đầu cho rằng đó là manh mối cho thế hệ tương lai biết tới sự tồn tại của một bức bích họa đã thất lạc của Leonardo da Vinci, được giấu trong khoảng trống ba phân phía sau bức tường đó. Sina lo lắng nước nhìn qua các tán cây. Vẫn có một điều tôi không hiểu, nếu anh không nói rất xin lỗi, rất xin lỗi, thì tại sao người ta lại tìm cách giết anh? Lạ Đình cũng đang thắc mắc chính điều này. Tiếng động cơ xa xa của chiếc máy bay trinh sát không người lái to dần và Lan Linh biết đến lúc phải quyết định. Dù không hiểu được bức trận Mastriano của Vasari có liên hệ như thế nào tới hỏa ngục của Dante hoặc nguyên nhân của vết thương do đạn bắn vào đêm trước. Nhưng cuối cùng, anh đã nhìn thấy một con đường hữu hình trước mắt. Sơ hãy tìm và sẽ thấy. Lan Linh lại nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc gọi anh từ phía bên kia sông. Thời gian đang cạn dần. Nếu có câu trả lời, Lan Linh có cảm giác chúng phải nằm ở cung viện Vecchio. Lúc này anh chợt nhớ đến câu ngàn ngữ cổ Của những người thợ lặng tự do Russia ngày xưa Những người chuyên săn tâm hầm Trong các hang san hô ở quần đảo Asia Khi bơi vào một đường hầm tối tăm Sẽ có lúc anh không thể trở về Nếu không còn đủ dưỡng khí Lựa chọn duy nhất của anh là bơi thẳng vào chỗ chưa biết Và cầu mong có một lối thoát lên nên tự hỏi liệu họ đã đến lúc đó hay chưa Anh dội mắt nhìn vườn mây cung lối đi ngay trước mắt Nếu anh và Sina có thể tới cung điện Pitti và ra khỏi vườn Thị Thành Cổ chỉ còn cách một quãng ngắn. Họ chỉ phải đi bộ qua phía bên cây cầu nổi tiếng nhất thế giới, Ponte Vecchio. Nơi đó luôn đông đúc và sẽ là một chỗ ẩn náu rất tốt. Từ đó, cung điện Vecchio chỉ còn cách có vài dãy phố. Tiếng máy bay không người lái lại gần hơn. Lenin chờ cảm thấy kiệt sức. Vì anh nhận ra rằng mình không hề nói rất xin lỗi khiến anh cảm thấy mâu thuẫn với chuyện anh phải chạy trốn cảnh sát. Rồi cuộc thì họ cũng sẽ bắt được tôi Sina Có lẽ tốt hơn là tôi đừng chạy nữa Sina hoảng hốt Robert, mỗi lần anh dừng lại Là có người nhắm bắn anh Anh cần tìm hiểu kỹ xem anh đã làm gì và dính vào chuyện gì Anh cần xem xét bức ít họa đó của Vasari Và hy vọng nó thức tỉnh trí nhớ của anh Có lẽ nó sẽ giúp anh biết được Cái máy chiếu từ đâu Và tại sao anh lại ban theo nó Là nên nhớ lại người phụ nữ đầu đinh lạnh lùng Hạ sát bác sĩ Makoni Những người lính nạ đạn vào họ Quân cảnh Ý phải lấy Porta Romana Và giờ đây, một máy bay trên thám không người lái Đang lùng tìm họ khắp vườn Bogoli Anh im lặng, vui đôi mắt mỏi mệt Trong lúc cân nhắc mọi lựa chọn của mình roberta còn một chuyện nữa Một chuyện có vẻ không mấy quan trọng Nhưng giờ đây, dường như lại rất quan trọng là định ngước mắt lên Đáp lại giọng nói nghiêm nghị của cô Tôi đã định nói với anh ở căn hộ Nhưng... chuyện gì nào Lúc anh đến bệnh viện, anh bị hôn mê Và cố tìm cách giao tiếp Đúng, cứ lầm bậm và Vasari Vâng Nhưng trước đó, trước khi chúng tôi kịp lấy máy ghi âm vào những khách cảnh khác đầu tiên khi anh đến, tôi vẫn nhớ anh nói một điều khác. Anh chỉ nói đúng một lần, nhưng tôi tin là mình đã hiểu. Tôi đã nói gì? Anh nói, tôi nắm giữ chìa khóa tìm ra nó, nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Lã Đình chỉ biết tròn mắt. Sina nói tiếp, tôi nghĩ anh nhắc đến vật trong túi áo khác của mình, nhưng giờ thì tôi không dám chắc. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Mấy từ này tác động đến London rất mạnh. Những hình ảnh chết chóc đầy hăm dọa ló lên trước mắt anh. Hóa ngục của Dante, biểu tượng hiểm họa sinh học, vì bác sĩ dịch hạch Lại một lần nữa, gương mặt của người phụ nữ tóc bạc xinh đẹp hiện ra, cầu xin anh từ phía dòng sông máu. Hãy tìm và sẽ thấy, thời gian đang cạn dần. Dòng Sina kéo anh trở lại. Rốt cuộc dù cái mấy chiếu này dẫn anh tới đâu, hay anh đang phải tìm thứ gì đó, nhất định là thứ cực kỳ nguy hiểm. Sự thật là có người đang tìm cách giết chúng ta. Hãy nghĩ về điều đó đi. Họ vừa bắn anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bắt cả tôi, người ngoài cuộc vô tội. Dường như không ai tìm cách thương quyết. Chính phủ của anh thù địch với anh. Anh gọi cho họ cầu cứu nhưng họ lại cử người đến giết anh. La nên nhìn mông lung xuống đất. Việc tòa lãnh sự Hoa Kỳ tiết lộ vị trí của La cho kẻ sát nhân hay chính tòa lãnh sự cử sát thủ tới cũng không đáng quan tâm, bởi vì kết quả cuối cùng vẫn như nhau. Chính phủ của mình không đứng về phía mình. La nên nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Sena và thấy sự can trường Mình khiến cô ấy dính vào cái gì vậy? Ước gì tôi biết được thứ chúng ta đang tìm. Điều đó sẽ giúp tất cả việc này trở lại đâu vào đấy. Cho dù là gì, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra nó, ít nhất nó sẽ giúp cho chúng ta động lực. Lập luận của cô ấy thật khó phản bác, nhưng Landon vẫn cảm thấy điều gì đó khúc mắc. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Suốt buổi sáng anh đã phải đánh vật với những biểu tượng kinh khủng của hiểm họa sinh học, dịch bệnh và địa ngục của Dante. Phải thừa nhận, anh không có bằng chứng rõ ràng xem mình đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng anh không góp đến mức không cân nhắc tới khả năng tình huống này có liên quan đến một thứ dịch bệnh chết người Hoặc một hiểm họa sinh học quy mô lớn Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao chính phủ lại tìm cách loại trừ anh Phải chăng bằng cách nào đó mình có liên can tới một vụ tấn công tiềm năng Điều đó cũng hết sức phi lý Vẫn còn gì đó khác đang diễn ra ở đây La nên lại nghĩ tới người phụ nữ tóc bạc Trong ảo giác của tôi còn có người phụ nữ Tôi cảm thấy mình cần tìm bãi Vậy thì hãy tin vào cảm giác của anh đi trong điều kiện của anh Kim chỉ Nam tốt nhất anh có chính là tiềm thức đây là tâm lý thông thường nếu lòng anh bảo hãy tin tưởng người phụ nữ đó tôi nghĩ anh nên làm đúng như vậy bảy muốn hãy tìm và sẽ thấy lên nên thở phào biết rằng con đường của mình đã sáng tỏ tất cả những gì mình có thể làm là tiếp tục bơi xuống đường hầm này khi đã quyết tâm trở lại anh xoay người và bắt đầu để xung quanh cố gắng nắm bắt tình thế đường nào ra khỏi khu vực này nhỉ họ đang đứng dưới những tán cây ở rìa một quảng trường rộng nơi có vài lối đi khác nhau Cách một quảng bên trái, Leiden chú ý tới một đầm nước hình bầu dục với hòn đảo nhỏ được tô điểm bằng cây chanh và một bức tượng Isoloto. Anh thầm nghĩ, nhận ra đây là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng mô tả anh hùng Perseus cưỡi một con ngựa chìm nửa người đang vọt lên khỏi mặt nước. Cùng điện bị tìa ở lối này. Leiden nói, chỉ về phía đông, rời xa khối tự Isoloto, tới lối đi chính của khu vườn. Viotolone, chạy theo hướng đông tây, dọc toàn bộ chiều dài của khu vườn. Viotolone rộng bằng một con đường hai làng xe với hai hàng cây bách mảnh mai bốn trăm năm tuổi Không có chỗ trú ẩn Sina nói đưa mắt nhìn con đường không được quỷ trang và ra hiệu về phía chiếc máy bay đang lượng vòng tròn Cô nói đúng đó là lý do chúng ta phải chọn đường hầm bên cạnh Lần này anh lại chỉ tay về phía một hàng rào rậm rạp kế bên lối vào Viotolone Bước từng cây cối dậy đặt có một cổng vòng nhỏ trụ vào trong qua và cổng vào có một lối đi hẹp chạy tích ra xa Một đường hầm nằm song song với Oviotolone, nó được khép kính một đầu bằng một khoảng những cây sồi xanh được sáng tỉa và chăm chút cẩn thận từ những năm 1600. Hướng cành vào mé trông, trùm lên lối đi, đang lấy nhau phía trên đầu tạo thành một mái che bằng tăng lá. Tên gọi của lối đi là Sechiata, theo nghĩa đen là hình tròn hoặc đánh đai. Xuất phát từ vòng lá của những hàng cây được uốn cong trông giống như những đai thùng hay Sechi, tức là vòng tròn. Sinha nhanh chóng bước tới lối vào và chăm chú quan sát bên trong đường hầm râm mát. Sau đó cô quay trở lại chỗ anh và mỉm cười Tốt hơn hẳn rồi Không bỏ phí thời gian Cô lường qua lối vào và khuất trong những hàng cây Laden luôn coi La Citiata là một trong những địa điểm Thanh bình nhất Florence Tuy nhiên hôm nay khi anh nhìn Sina biến mất Trong lối đi tối tăm, Anh lại nghĩ đến những người thợ lặng tự do Russia Đang bơi vào đường hầm Sang hô Và cầu mong tới được lối ra Laden nhanh chóng cầu nguyện rồi vội vã theo cô Cách họ nửa dặm phía sau Bên ngoài học viện nghệ thuật. Đặc vụ Ryder sải bước qua đám đông cảnh sát và sinh viên. Ánh mắt lạnh băng của anh rẽ đám đông trước mặt. Anh ta đi thẳng tới xe chỉ huy giả chiến vừa được chuyên gia theo dõi của anh ta thiết lập trên một xe thùng màu đen. Từ máy quay trinh sát không người lái chụp được vài phút trước. Tay chuyên gia nói, trao cho Ryder một màn hình máy tính bảng. Ryder kiểm tra các ảnh tĩnh video, dừng lại trước bản phóng to hơi nhòe hai gương mặt. Một người đàn ông tóc sẫm màu và một cô gái tóc vàng để đuôi ngựa. Cả hai nép trong bóng râm và đang nhìn lên bầu trời qua các tán cây. Robert Landon, Sina Brooks Không nghi ngờ gì nữa Broder quay sang tờ bản đồ Vườn Boboli trải động trên môi xe Lựa chọn của họ rất tệ Anh ta nghĩ Mắt nhìn sơ đồ khu vườn Mặc dù lộn xộn, rối rắm Và có rất nhiều chỗ ấn nắp Nhưng khu vườn cũng bị những bức tường bao vây kính ở mọi phía Vườn Boboli là thứ gần gũi với một tuyệt lộ tự nhiên nhất Mà Broder từng nhìn thấy trên thực địa Họ sẽ không bao giờ thoát ra được Dưới chức địa phương đã phong tỏa mọi nơi ra Và đang bắt đầu rãi quét Giữ liên lạc với tôi. Anh ta chậm rãi nhấn mắt về phía ô cửa sổ polycarbonate dị cọp của xe và nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc ngồi ghế sau. Thư thuốc họ đưa rõ ràng đã làm tê liệt mọi giác quan của bãi, mạnh hơn Roder hình dung. Tuy nhiên, anh ta có thể khẳng định rằng bãi biết rõ những gì đang xảy ra, căn cứ vào vẻ hãi hùng trong mắt bãi. Trong bảy không vui, Roder nghĩ, mà tại sao bãi lại như vậy?